Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. có những cây dừa mẹ con nói ở trước nhà mà đi xa vô ở trong chút nữa chỗ đó người ta gọi là cái xẻo đất ở đó có một cái căn nhà bỏ hoang mà không biết từ hồi đời nào tới giờ ngay cả ban ngày cũng vậy nha ở khu vực đó người ta cũng sợ cái căn nhà đó lắm đi ngang không có dám đi ngang là nổi óc cái trơn à tại vì cái nhà đó nhìn âm mưu mà ghê lắm Rồi trong nhà có treo những tranh ảnh gì kỳ lắm Nói chung đi qua giòm là thấy nổi óc, sợ Mẹ con kể nói hôm đó có một cái bà đó Ở trong xóm Nhà bà hết gỗ, hết củi, hết cái cây mà Cây dừa khô rồi đó chặt cái cây dừa khô ra Để kẻ ra đây mà làm củi để chụm lửa đó Hết rồi Cho nên trưa đó bà mới đi vô cái xẻo đó để mà kiếm củi Khi bà vô đi kiếm một hồi Không biết sao người dân trong làng Trong cái xóm đó Nghe tiếng la của bà giang ở trong đó ra Người ta thấy bà la quá sợ Mới chạy vô coi coi bà bị cái gì để mà giúp đỡ Khi mọi người chạy tới nơi Thấy bà đang ôm một cái cây Ở gần cái căn nhà quang đó Ở trong cái xẻo đất đó Trong khi bà ôm cái cây đó Mà miệng bà cứ la Buông tôi ra Buông, ra, buông tôi ra Lạ không Đâu có ai ôm bà đâu Bà ôm cái cây mà Có một điều là Mọi người thấy sao mà trên người bà quần áo rách tả tơi hết. Thế là mọi người mới vô gỡ tay chân bà ra rồi đưa bà về nhà. Khi kêu ba hồn chính giới ba tỉnh lại rồi thì bà mới kể là bà vô cái xẻo đất đó bà lụm củi. Tự nhiên bà thấy có một người đàn ông ở sau lưng bà đi tới rồi nhào rồi ôm bà tính làm chuyện bậy bạ với bà. Bà không chịu, bà dãy ra bà la cầu cứu thì người đàn ông đó ôm mà. Còn xé quần áo của bà ra nữa, muốn hãm hiếp bà. Bà chỉ thấy như vậy thôi. Rồi bà kêu cầu cứu và mọi người tới mới đưa bà về. Thì khoảng một thời gian sau đó bà giống như bị điên vậy, tưng tửng lúc tỉnh, lúc không biết gì. Có điều là mọi người lấy làm lạ là thấy đồ bà rách tả tơi là thật. Mà cái quần áo bà rách như vậy không phải do bà xé được đâu. Giống như một người nào xé mà giống như muốn hãm hiếp bà về rồi sau đó bà bị tửng luôn. Đó là cái câu chuyện mà mẹ con đã kể lại như vậy đó chú. Còn đây là những cái câu chuyện mà lúc con chưa có lấy chồng, lúc còn nhỏ. Ừ. con vừa sực nhớ ra tôi con viết con gửi chú luôn, con sợ là công việc lu bu con quên. Cái năm đó là con khoảng 10 hay 11 tuổi gì đó. Con nhớ là mẹ con có dẫn con đi mướn phòng trọ để ở. Phần lớn thời gian con ở trong phòng con mình à, tại vì sáng thì mẹ con đi làm, cho tới chiều khoảng 4 rưỡi mẹ con mới về. Cái chỗ mà phòng con trọ đó nó có dãy dài lắm, nó có nhiều phòng, khoảng 10 hay 12 phòng gì đó, mà có nhiều người cũng ở trọ trong đó. Rồi ở kế cái dãy phòng trọ có một con suối nhỏ, cái suối nhỏ thì nước nó không có nhiều, nhưng có điều khi mà mưa lớn đó, Thì ở đó nước nó chảy tràn lan giống như là nước lũ vậy. Thì con nhớ ở kế cái bên bờ suối đó, phía bên kia bờ, có trồng nhiều cái tre, cây tre lớn lắm. Mà cái loại mà nó, nó mọc lên những cái mục măng mà người ta nấu ăn được. Rồi vì ở nhà con mình là đâu có việc gì làm đâu. Cho nên con hay đi qua con suối đó để chơi. Chú có biết không cái nước suối nó trong vắt à? Rồi mình nhìn có thể nhìn thấy xuống đái luôn con khoái lội lên trên đó lắm Nó cạn mà mình nhìn xuống mình thấy nhiều đồ chơi lắm Nó sỏi đen có, sỏi trắng có Rồi ngay cả mấy viên bi cũng có nữa Cho nên con thích đi trên suối Trong những lúc mà suối nó cạn cạn để lượm đồ chơi Thì cái bữa trưa hôm đó cũng giống như mỗi bữa Nhưng mà hôm nay con lại thấy chỗ bụi tre Nó mọc lên những cái cây măng Cũng bằng bắp chân người lớn rồi Mà trước đó thì con không có để ý. Lúc đó con chợt nghĩ, tại vì con đã từng thấy mẹ con mua cái cái măng này về để nấu ăn. Nên hôm đó con không có đi lộn đồ chơi nữa, mà con có ý định là bẻ những cái mục măng này đem về. Con mới lên chỗ bụi tre ngang, con ôm cái mục măng nó rồi con bẻ. Ủa sao con dùng đủ mọi cách hết, bẻ mà không có bẻ được. Tại vì lúc đó con nhỏ quá, con ôm bẻ không có nổi con mới chạy về phòng lấy cây dao ra rồi con chặt nó. Con chặt nó tới độ bàn tay con đau hết mà chặt cũng không đứt. Thôi, con phải bỏ cuộc, con không có chặt nữa rồi con về phòng. Qua ngày sáng hôm sau thì đột nhiên con bị sốt cao. Con bị nghe hot nhất tại đọc